17 tháng 11, tình hình lại căng thẳng giữa Hà Nội và giáo hội công giáo khi chính quyền cho cảnh sát cơ động phong tỏa con đường dẫn đến giáo sứ Thái Hà để bắt đầu xây dựng một trạm xử lý nước thải. Trạm này được thi công trên phần đất được giáo hội cho nhà nước mượn, sử dụng trước đây và đang yêu cầu trả lại. Linh mục Matthew Phụng cho AFP biết khoảng 300 giáo dân Thái Hà đã tập hợp lại tại đây trong đêm thứ tư rạng sáng thứ năm. Khi việc thi công bắt đầu, trang Nữ Vương Công Lý chấm nói rằng hàng trăm công an vào 23 giờ thứ tư 16 tháng 11 đã đưa nhiều thiết bị, xe máy đặc chủng đến nay. Trạm xử lý nước Thải này là một phần của bệnh viện Đống Đa, trước đây vốn thuộc sở hữu của giáo sứ Thái Hà và tu viện dòng chú cứu thế. Theo linh mục Matthew Phục thì đây là một vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ năm 2008 đến nay khi các giáo dân bắt đầu biểu tình để đòi lại địa điểm trên. Viện Linh Mục nói, chúng tôi không hề chống lại dự án xây dựng trên, chỉ có điều phần đất này là sở hữu của chúng tôi và nhấn mạnh là giáo dân chỉ muốn được trả lại tu việt cho nhu cầu tôn giáo. Theo Linh Mục Matthew Phụ, thì có đến hơn 20.000 tín đồ thường xuyên đến cầu nguyện tại nhà thờ Thái Hà. Sau khi quân Vĩnh Trinh Pháp rút khỏi Việt Nam từ năm 54, chính quyền Cộng sản đã tịch thu nhiều bất động sản của giáo hội công giáo và vấn đề nhà đất hiện nay vẫn là nguyên nhân chủ yếu gây căng thẳng. AFP nhắc lại, trong năm 2008, có 8 giáo dân đã bị kết án treo vì gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản. Giáo hội Công giáo là một trong những giáo hội quan trọng nhất Đông Nam Á với sáu triệu tín đồ chỉ đứng sau Philippines, Việt Nam và Vatican. Hiện chưa có quan hệ ngoại giao nhưng trong những năm gần đây đã xích lại gần nhau hơn. Các hoạt động tôn giáo bị kiểm soát nghiêm ngặt tại Việt Nam, tuy chính quyền vẫn khẳng định là tôn trọng tự do tín ngưỡng. Và sau đây Thiên ý xin mời quý thân giả nghe thêm những phần phóng sự do các đài phát thanh nơi thực hiện và trước tiên là phần phóng sự. về vụ việc có liên quan với Khánh An và linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong từ LFA. Theo thông tin chúng tôi nhận được vào khoảng 11 giờ 16 tháng 11, chính quyền đã huy động một lực lượng hùng hậu bao gồm cảnh sát cơ động, công an dân phòng, chó nghiệp vụ cùng các phương tiện như xe cứu hỏa, xe ủi, máy xúc. đến khu vực bệnh viện nóng đa để bắt đầu tiến hành thi công ngay trong đêm. Được biết dự án xây dựng trạm xử lý nước thải của bệnh viện nóng đa đã gặp phải sự phản đối của giáo dân giáo xứ Thái Hà bởi vì quyền sở hữu bệnh viện thuộc về dòng chú quốc thế và giáo xứ Thái Hà, thế nhưng họ lại không được tham khảo ý kiến trước khi xây dựng. Mặt khác, các linh mục và giáo dân giáo xứ Thái Hà cũng đã làm đơn đề nghị nhà nước trao trả lại bệnh viện nóng đa vì nhu cầu phục vụ tôn giáo, thế nhưng tất cả đơn từ đều chưa được trả lời. Trong khi đó, vào ngày 3 tháng 11, một nhóm vài trăm người tự xưng là quân chúng, bức xúc trước sự việc các linh mục và giáo dân giáo cứu Thái Hà phản đối dự án xây dựng trạm xử lý nước thải, nên đã kéo vào nhà thờ Thái Hà gây hấn, đe dọa các linh mục và đập phá cổng nhà thờ. Sau sự kiện trên, vào ngày 10 tháng 11, các linh mục Thái Hà và Bệnh viện Nóng Đa đã có cuộc họp riêng để tìm cách giải quyết sự việc ôn hòa. Thế nhưng đêm hôm qua, ngày 16 tháng 11, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng để tiến hành thi công ngay trong đêm tối. Chúng tôi hỏi chuyện một giáo dân giáo xứ Thái Hà đang có mặt tại hiện trường và được anh cho biết. Thật sự là bây giờ không thể trả lời được bởi vì tôi đang ở chỗ hiện trường thi công. Ấy. Ở đây có rất rất nhiều công an, rất nhiều cơ đồng, và xung quanh tôi bây giờ rất là nhiều người. Thì đèn là gốc quỷ, rồi là phát triển khuôn cái quần đống đa, uh, cái, cái quần đống đa mà. Dạ. Yeah. hay là có bí thư để chụp tịch cái gì gì đấy, công an truyền động thái lên rất nhiều, bây giờ cũng để trả lời được cái gì đâu. Vâng. Bây giờ họ đăng ký thông, mà. bây giờ ở Việt Nam bây giờ là 1 giờ 15 lăm quốc, sụp sàn, mày cũng thấy đấy. Sau khi nhận được tin, có vài trăm giáo dân đã tập trung đến nhà thờ Thái Hà để cầu nguyện. Chúng tôi có cuộc phỏng vấn với linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong của Giáo xứ Thái Hà sau đây. Ở đây thì chúng tôi thấy có thông tin thì giáo dân. Hôm nay chúng tôi biết là giờ họ sẽ công những trạng bức thải Thì nay thì, thì bây giờ giờ này thì đang đưa tất cả máy móc trong đó Dạ, yeah. ông họ bắt đầu thi à. công từ mấy giờ vậy ạ? Bắt đầu từ lúc 2-3 giờ thì à, cảnh sát kết loạn, quân tử vệ Rồi hôm nay thì à, một số người các sườn được huy động đến mỗi sườn là chục người Họ huy vọng đến để... Chúng tôi cũng sợ là họ khối rối tu viện, nhưng là cái giờ này thì chưa. Ừ, họ chỉ tập trung ở ngoài chỗ vườn hoa 1 tháng 6 thôi, để ảp tác thì trong cái trình đó thì... Giờ nay thì vấn đề không ra được, hoặc họ... là giáo dân cũng không ai ra. Giáo dân thì họ đến rất là đông, khoảng bốn trăm người, họ đang nằm tất cả dưới sân yeah. tu viện. Dạ, yeah. tại sao lại các linh mục với lại giáo dân không ra được bên ngoài ạ? Thật ra từ ban đêm thì chúng tôi cũng không nghĩ rằng đó là cái việc khác tốt yeah. Bởi vì việc cần dài, bến tranh cho công bằng nó cần dài Chúng tôi cũng không lên, chúng tôi nghĩ là lúc không lên Như kia nó gần ra, lúc đêm hôn như thế này chúng tôi tin kinh với ông về những chuyện đó yeah. Nhưng mà nhà nước họ cũng ngóng chắc, họ cũng có thể gây dối Rồi họ tạo những cớ không tốt, có thể gây cái xung đột không cần thiết, tôi nghĩ nhờ việc đấy cho này thì sống được xung đột bao nhiêu là có bấy nhiêu, nên tôi vẫn nghĩ tàu biển là cái gì trước tiên là chúng thì phải làm. Dạ. Yeah. Hiện nay thì ở bên ngoài lực lượng an ninh thì có đông không ạ? À, theo như chúng tôi đã biết thì cũng khá đông, bởi vì chúng tôi cũng không thể ra được, ai, ai ra thì họ đều hỏi cả. Dạ. Trận này họ hỏi hết, tôi cũng đông cũng cũng rất là lúc Khoảng độ 10 giờ thì bắt sẽ họ chuyển khai các xe, cảnh sát, các thứ đến với cả cơ đồng thứ nhất. Một số lớp lớn họ vào ấm ở trong bệnh viện và như thông tin từ phía. Những thì... người có trách nghiệm của nước, những người thấy hành động nói là không tốt. việc làm thế mà không giao lưu chính đại, không giao cho biết nào. Nếu giáo dân nhập mất tiếng ngày nào mà vào trong đấy có hành trọng thì nếu không trường chế thì họ sẽ ra lệnh giết chết. Dạ. Thì nếu chúng tôi nghe thấy thông tin, cái được thông tin thế nào mà không không trường chứng vậy. Nói lẽ đó là cái thông tin đáng tiếng đấy. Dạ. Cái việc thi vi công này thì là phía nhà dòng có được thông báo là là ngày nào sẽ thi công không ạ? Họ không thông báo cho chúng tôi trước đây thì khi mà họ bắt đầu làm dự án nước thải thì như chúng tôi đã có bản thông báo của người chuyên chính xứ lúc đó thì họ chỉ thông báo loan truyền chúng tôi chỉ biết là dự án qua cái truyền truyền thông đó và chúng tôi đã làm đơn gửi đến các các chính quyền cho đến hôm nay thì họ cũng không có bất cứ một hồi âm nào để nghe đơn của chúng tôi Nhưng đặc biệt là những ngày gần đây thì chúng tôi cũng đang muốn mong muốn là tổ chức một cái những cái đối thoại, những tên thoại để làm sao đấy giải quyết vấn đề một cách Nhân Chúng tôi cũng chẳng muốn gọi là dây những chuyện thân hay hoặc là đấy cái sự ngọt lành gì đó. Không cần trước, tôi nghĩ rằng nó cũng không cần trước. Yeah. Tuy nhiên, chúng tôi đang trong cái quá trình thương thảo như vậy, đã có một cuộc họp riêng lên một chuyện. Nói về đại đó, yeah. thì chúng tôi bên đây trang cái các vòng đó thì bây giờ tự nhiên họ làm mà tôi trả thấy ý kiến chúng tôi. Tụi làm. Chúng tôi nghĩ cái hành động như là rồi thì quân đến, đi các công an, các loại đến để trình. Nên những hành động đó thì cho thấy là họ không lý. Và nếu như là tâm lý thì đàng hoàng là chẳng đêm, này ngăn chứ là ngần đen. Tôi thấy rằng cái chuyện này thì đã hoàn toàn có những cái gì đấy rất ám chúng tôi cũng không được, như thế nào. Vì chính quyền tổ chức thi công ngay trong đêm với một lực lượng an ninh hùng hậu khiến nhiều giáo dân giáo xứ Thái Hà nghi ngờ về mục tiêu của dự án trên. Một số người đặt câu hỏi, phải chăng việc thi công trên là nhằm để xóa những dấu tích rất rõ ràng về chủ sở hữu thực sự của bệnh viện nóng đa? Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tin tức đến quý thính giả trong các chương trình sau. Và tiếp đến, thiên ý xin mời quý thính giả nghe thêm tiếng nói của một vị chủ trăng từ Úc Châu, Đức Cha Phụ Tá, Du Xe Nguyễn Văn Lộc. Thưa quý vị thính giả, những tin tức liên quan đến tình hình tại Việt Nam mà chúng tôi đã gửi đến quý vị thì hơn một tuần qua, thì tình hình hiện nay tại giáo sứ Thái Hà và dòng chúa cứu thế ở tại Hà Nội càng lúc càng trở nên căng thẳng. Xin nhắc lại một cách tóm lược là giáo dân, giáo sứ Thái Hà cũng như dòng chúa cứu thế tại Hà Nội từ nhiều tuần qua đã yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam trả lại khu đất của tu viện dòng Chúa Cố Thế mà nhà cầm quyền đã mượn từ nhiều năm qua thế nhưng đang xúc tiến một kế hoạch để hợp thức hóa và chiếm hữu luôn mảnh đất đó chính vì thế giữa giáo dân giáo sư Thái Hà và nhà cầm quyền cộng sản ở tại địa phương quận Đống Đa cũng như thành phố Hà Nội đã ở vào thế khá căng thẳng là hôm đầu tháng 11 vừa qua giáo quyền đã huy động một lực lượng những thành phần bất hảo kéo đến giáo xứ Thái Hà cũng như dòng tu cư thế để có những hành động đe dọa hành hung các tu sĩ cũng như giáo dân tại đó. Đặc biệt như tin mới nhất chúng tôi vừa đọc được trên các trang mạng như vietcatholic.net, Nữ Vương Công Lý ở tại Việt Nam báo động rằng đêm ngày 16 vừa qua, nhà đồng quyền đã huy động một lực lượng đông đảo công an Dân phòng cũng như cả một lực lượng xe cơ giới máy móc đến để xúc tiến kế hoạch mà họ đã muốn làm trên mảnh đất của tu viện dòng chúa cứu thế Và chính vì thế mà trong nhiều ngày qua và tại Việt Nam cũng như ở tại nhiều nơi trên thế giới Đã giấy lên một phong trào cầu nguyện để bày tỏ tình liên đới và hiệp thông với giáo sư Thái Hà Điển hình là một số giáo xứ công giáo ở ngay tại Hà Nội cũng như nhiều nơi trên đất nước Việt Nam Và cả ở hải ngoại đã đang và sẽ có những buổi sinh hoạt như vậy Và dịp này chúng tôi đã liên lạc với giám mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, hiện đang là phụ tá tòa tổng giám mục, tổng giáo phật công giáo mối miền để tìm hiểu về tình hình tại Thái Hà và đã được giám mục Nguyễn Văn Long dành cho cùng nói chuyện ngắn sau đây. Mời quý vị theo dõi. Thưa anh và thưa quý thính giả, chúng ta không biết là giáo xứ Thái Hà thuộc dòng chú có thể thành lập nhiều trăm năm qua và tất cả những cái giấy tờ chứng minh thì đều có các đến quyền sở hữu của trong chú cứ thế trên khu đất nguyên thủy là hơn 60.000 mét vuông tại đường Nguyễn Lương Bằng, quận Đa Hà Nội. Nhưng mà hiện nay thì nhà trong quyền Hà Nội đã trưng dụng một phần lớn đất của trong chú cứ thế để dùng vào việc của họ và gần đây nữa họ đã có những cái hành động rất là cực đoan nhất định dứt điểm việc tranh chấp đất của giáo sư Thái Hà giọng chú cứ thế. Và như quý vị cũng biết, đầu tháng 11 vừa rồi là có hàng trăm người có thể nói là à, du đảng, côn đồ Đến nhục mạng, đe dọa tính mạng, các tình mục cũng như là giáo dân Rồi sau khi làm những cái chuyện như thế, họ còn dùng gúa tập phá khu vực thờ Phượng Linh Kim à, Như là để răn đe dòng chú cụ thế và các à, giáo dân ở đó Rồi theo tin tức cập nhật, tôi theo dõi trên internet cũng như là theo một số tin tức từ việt nam đưa ra thì họ đã dùng máy cơ giới và cả một toán công an rất là đông để thực hiện cái ý đồ của họ à, với những thiết bị xe cộ họ đã đưa vào khu vực của tu viện dòng chúa thế với mục đích là làm thay đổi dấu tích và xóa bỏ cái tu viện mà họ đã mượn và đã trưng dụng trong nhiều thập kỷ qua nhằm mục đích chiếm cướp lâu dài và cái mục đích là sẽ thực hiện cái chương trình của họ trên tài sản của Chủ Quyết Thế cũng như là của giáo sư Thái Hà thử và Thứ Hồng Quý Giảng Thưa Giám Mục như thế liệu tình hình ở Thái Hà nói riêng và ở tại Việt Nam về sinh hoạt của giáo hội công giáo của hàng tín hữu cũng như là của các linh mục và tu sĩ thì như thế nào trong những ngày tới liệu có trở nên gay gắt hơn hoặc là cuộc đối đầu nó có trở nên căng thẳng quá không Thưa Giám Mục à, Cái đó thì không có thể đoán trước được nhưng mà à, lòng người dân à, thái hà cũng như là người dân công giáo cũng như là đồng bào nói chung trong nước ai quan tâm tới tình hình của đất nước à, thì họ đều bức xúc về cái, cái hành động của nhà cầm quyền hà nội tòa giám mục hà nội đã viết một cái lá thư minh xác khẳng định quyền sở hữu của dòng chúa thế trên cái mảnh đất mà nhà nước muốn chiếm đóng và nhiều giáo sứ ở khắp nơi trên toàn quốc đã hiệp thông với thái hòa qua những biến cố thắp nến cầu nguyện để cùng liên đới với hoàn cảnh ngặt nghèo của thái hà do chính phủ hà nội đề ra thì tôi không có thể mường tượng được cái diễn tiến của sự việc nó như thế nào nhưng mà tôi biết chắc rằng biến cố thái hà không phải chỉ là một việc tranh chấp về tài sản nhưng thái hà là một biểu tượng của lòng không khuất phục trước bảo quyền và tôi nghĩ đó là cái lý do chính mà một cái chính phủ độc tài đảng trị thì không thể dùng thứ lòng quyết tâm trước bảo quyền thành ra họ quyết tâm để mà không những để mà đạt được cái mục đích của họ trên cái tài sản trọng chú cơ thể của giáo sư thái hà nhưng mà đồng thời cũng là một cái bài học cho tất cả người dân việt nam cũng như là các cái tổ chức có thể nói là một cái tiềm năng đương đầu với họ à, chúng ta cũng biết là sau cái biến cố ở tòa khẩm xứ ở đồng chim ở quận dầu nó là chưa kể cái biến cố khác thì Thái Hà có thể nói như là một cái thành lũy cuối cùng của lòng kiên cường mà tôi gọi là lòng kiên cường có tổ chức bởi vì giáo dân và các linh mục tu sĩ của dòng chú cứ thế đã đồng tâm nhất trí với nhau để không phải chỉ bảo vệ cái tài sản của mình một cách chính đáng nhưng mà đồng thời nói lên cái sự thật và tranh đấu cho công lý trong một cái bối cảnh rất là tệ hại ở Việt Nam như là chúng ta ở nước ngoài cũng đều biết và thậm chí trong nước cũng biết bất chấp cái gọi là phương tiện truyền uh, thông lệ phải của uh, chính phủ hà nội luôn luôn bóp méo sự thật và luôn luôn khắc họa những cái gì tiêu cực cho thái hà cũng như là cho bất cứ thế lực nào mà họ cho là đương đầu với họ chống đối họ à, thành ra tôi nghĩ rằng thái hà như tôi nói là một biểu tượng của chi phí anh dũng của dân tộc ta thái hà là một cái gì rất là sợ bởi vì có một sự liên đới rộng rãi chính vì lẽ đó mà họ uh, dùng mọi cách kể cả những cái cách mà chúng ta có thể nói là hạ cấp nhất để triệt hạ cái lòng chống đối chính đáng của giáo dân thái hà như tôi nói thái hà không phải là một giáo sứ đơn thuần hay là một tôn giáo đơn thuần mà thôi nhưng mà nó là biểu tượng của một cuộc tranh đấu cho tương lai của cả một dân tộc bởi vì thái hà nói lên cái tiếng nói của sự thật của công lý trong cái bối cảnh rất là tệ hại tại việt nam dối trá gian ác và độc tài thắp nến cầu nguyện để hiệp thông với thái hà đồng thời có thể nói hiểu rộng hơn là hiệp thông với toàn thể con dân việt nam đang mong chờ đang khao khát một đất nước thực sự có tự do thực sự có những quyền căn bản của con người thực sự là một nước văn minh để sánh vai với cộng đồng nhân loại tôi nghĩ rằng thắp nến không chỉ cho thái hà không chỉ cho thông giáo nhưng mà cho tương lai tươi sáng hơn cho đất nước cho dân tộc của chúng ta thưa anh và thưa quý khán giả cho một tương lai tươi sáng cho một tương lai không còn bóng đêm của độc tài đảng chính. Chúng tôi được biết là trong những ngày tới, cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Melbourne, tại Sydney cũng như tại nhiều nơi trên đất Úc. sẽ tổ chức những hình thức cầu nguyện hiệp thông với giáo xứ Thái Hà và chúng tôi cũng được biết là có nhiều nhân vật trong chính giới cũng như tôn giáo của Úc sẽ tham dự vào những hình thức sinh hoạt cầu nguyện để bày tỏ tình liên đới với giáo dân giáo xứ Thái Hà nói riêng và với người dân Việt Nam trong nước nơi chung. Và kính thưa quý thân giả, chương trình biểu tình thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà tại Melbourne và Sydney, Australia. Dưới đây là tóm tắt chương trình các cuộc biểu tình và thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà, giáo hội và quê hương Việt Nam. Tại Melbourne, thời điểm tối thứ bảy, ngày 19 tháng 11 năm 2011, lúc 7 giờ tối, địa điểm Parliament House, góc đường Spring và Bourke Street, bên cạnh ga xe lửa Parliament, diễn giả Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Lòng, Đức cha Hilton Dekin Các thượng nghị sĩ và dân biểu Victoria, Australia, đại diện Amnesty International, đại diện các đoàn thể người Việt, các hội đoàn công giáo Úc Việt. Tại Sydney, thời điểm tối thứ Bảy, ngày 26 tháng 11 năm 2011, lúc 7 giờ tối, địa điểm Công viên Paul Keating, Bankstown. Và xin mời quý vị nếu có thể được theo dõi thường xuyên và giúp thông báo cho nhau để có thể tham gia đông đủ. Để góp một ngọn nến Cầu nguyện cho giáo hội Và cho quê hương Việt Nam Nói chung và Thái Hà nói gì Như ngày nào Ngài lãng quên con một ngày Lợi Chúa cho con giữ tươi Chút linh hồn trong tay chúa Tình Chúa đi quá, vượt qua hay trong gian. Ôi tình yêu Chúa mang trên phần ban Chúa bao con tình yêu phần điện báo tin tức công giáo hôm nay, hiệp ý xin được kết thúc